Con gái che mặt không đáp, đang ngồi, nàng đứng dậy, hai tay bắt chéo để lên ngực, đầu cúi xuống, toàn thân ngả ra đằng trước ngỏ ý cảm ơn. Thấy nàng lặng yên, mọi người đoán rằng nàng là người mô nên không nói được tiếng của những người theo đạo Kitô tô. Lúc này người tù trở vào sau khi thu xếp công việc, thấy đám phụ nữ đang súng quanh người bạn đồng hành của mình, chàng ta vội đỡ lời ngay. thưa các bà. Cô gái này biết rất ít tiếng của chúng ta và chỉ nói được tiếng của dân tộc mình. Vì vậy, cô ta không trả lời những câu hỏi của các bà được đâu." Lucinda đáp. "Chúng tôi không hỏi gì cô ta cả, mà chỉ mời vào nghỉ trong buồng với chúng tôi đêm nay thôi. Trong hoàn cảnh quán trọ ở đây, chúng tôi xin cố gắng tiếp đãi chu đáo với tất cả tấm lòng đối với những người khách dị tộc, đặc biệt Đó lại là người đàn bà. Thưa cô nương, người tù nói, thay mặt cho cô ta và nhân danh cá nhân, tôi xin được hôn tay cô nương. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cô nương, vì trong hoàn cảnh của chúng tôi được một người cao quý như cô nương giúp đỡ cho thì thật là quý hóa lắm. Xin hỏi ngài, Dorothea lên tiếng, cô gái này là tín đồ kitô giáo hay là người Moro? Y phục và sự yên lặng của cô ta buộc chúng tôi phải nghĩ rằng cô là người Moro, trái với lòng mong muốn của chúng tôi đấy. Về y phục và thể xác thì cô ta là người Moro, nhưng về linh hồn, cô ta là một tín đồ kitô tô giáo thực thụ, vì đó là điều mong ước lớn nhất của cô ta. Vậy ra cô ta chưa được làm phép thông công ư? Lushinja hỏi. Từ khi rời Tổ quốc và quê hương là anhe Cô ta không dịp nào để làm việc đó cả. Cho tới nay, vì cũng chưa có gì cấp bách có thể nguy tới tính mạng, nên hãy cứ để cô ta được biết tất cả những nghi lễ của xã hội đã, rồi sẽ làm phép thông công sau. Chắc rằng, Chúa sẽ giúp cô ta sớm được trở lại đạo với tất cả lễ tiết tương xứng với một con người có những đức tính tốt đẹp hơn bộ y phục đang mặc kia. Những lời nói đó khiến mọi người đều muốn biết cô gái Moro và người tù mới tới là ai. Tuy nhiên không ai dám lên tiếng hỏi, vì thấy lúc này cần thu xếp chỗ nghỉ cho họ hơn là hỏi về lý lịch của họ. Dorothea cầm tay cô gái kéo xuống ngồi cạnh mình và bảo cô bỏ cái mạng che mặt ra. Cô gái nhìn người tù như để hỏi xem Dorothea nói gì và mình phải làm gì. Người tù đáp bằng tiếng Á Rập. Rằng mọi người muốn cô tháo mạng ra và bảo cô ta hãy làm theo. Nghe nói vậy, cô gái bỏ mạng xuống để lộ một khuôn mặt tuyệt đẹp. Dorothea cho là còn đẹp hơn cả Lucinda. Và Lucinda cũng nghĩ là đẹp hơn cả Dorothea. Những người khác thì cho rằng chỉ cô gái Moro này mới có thể sánh ngang Dorothea và Lucinda được. Thậm chí có người còn thấy cô ta có đôi nét trội hơn. Xưa nay, sắc đẹp vẫn thu hút trái tim con người, cho nên lúc này ai cũng muốn chăm nom, săn sóc cô gái Moro xinh đẹp kia. Don Fernando yêu cầu người tù cho biết tên cô gái. Người tù đáp, cô ta tên là la Zoreda. Như thể đoán được câu chuyện giữa hai người, cô gái vội đáp với một vẻ vừa buồn, phiền, vừa duyên dáng. Không, không phải Zoreda, Maria Ý muốn nói rằng tên mình là Maria, chứ không phải Joreda. Giọng nói dịu dàng của cô gái khiến một số người phải rớt nước mắt, đặc biệt là mấy người phụ nữ vốn dịu dàng, dễ mùi lòng. Lucinda ôm chầm lấy cô ta và nói, Có, có, Maria. Cô gái đáp, có, có, Maria, Joreda Makanyê. nhi có nghĩa là không. Lúc này trời đã tối. Theo lệnh của những người cùng đi với Don Fernando, chủ quán ra tay chuẩn bị một bữa ăn thật sang trọng. Vì trong quán không có loại bàn tròn hoặc vuông, nên mọi người phải ngồi vào một cái bàn dài và hẹp, vẫn dùng cho gia nhân đẩy tớ các nhà quan. Mặc dù Don Quixote từ chối, họ mời chàng ngồi vào ghế chủ tọa ở đầu bàn. Chàng hiệp sĩ yêu cầu công chúa Miko Micona ngồi bên cạnh, vì chàng là người bảo vệ. Lucinza, Zoraida, cha xứ và bác phó cạo ngồi tiếp theo. Và trước mặt họ là Don Fernando, các Cárdenio, người tù và các hiệp sĩ khác. Mọi người ăn uống rất vui vẻ. Họ càng phấn khởi khi thấy Don Quillote ngừng tay và cất tiếng. Lúc này chàng hiệp sĩ bỗng nảy ra một ý nghĩ tương tự như trước đây khi ngồi ăn với những người chăn dê khiến chàng đọc một bài diễn văn Tràng Giang Đại Hải. Chàng nói. Thưa các ngài, quả thật chúng ta phải công nhận rằng những người hành nghề hiệp sĩ giang hồ được chứng kiến những sự kiện vĩ đại và ly kỳ chưa từng thấy. Nếu không, xin hỏi, giả sử có kẻ nào trên đời bước vào trong lâu đài đây và nhìn thấy chúng ta ngồi ăn uống với nhau như thế này, liệu kẻ đó đoán được chúng ta là ai không? Có ai dám bảo rằng tiểu thư ngồi bên cạnh tôi là bà Hoàng Vĩ Đại mà tất cả chúng ta đều biết? Còn tôi là hiệp sĩ mặt buồn, được người đời ca tụng không? Giờ đây không còn điều gì phải nghi ngờ nữa. Nghề hiệp sĩ giang hồ vượt lên trên tất cả các nghề khác mà người đời đã nghĩ ra. Và nghề đó càng nguy hiểm bao nhiêu, thì ta càng phải quý trọng nó bấy nhiêu. Những người nào nói rằng nghề văn hơn nghề võ, hãy mau mau xéo ngay đi. Dù họ là ai, tôi cũng sẽ bảo thẳng vào mặt rằng, họ nói mà chẳng hiểu mình nói gì họ thường dựa vào lập luận sau đây công việc trí óc khó hơn công việc chân tay mà làm nghề võ thì chỉ dùng đến chân tay họ coi nghề võ như một nghề ăn no vác nặng chỉ cần có sức lực là đủ họ cho rằng nghề nghiệp của chúng tôi tức là nghề võ không bao gồm những hoạt động quân sự đòi hỏi tới trí tuệ Hoặc giả, họ nghĩ rằng một quân nhân có nhiệm vụ điều khiển một đạo quân hay bảo vệ một thành trì đang bị vây hãm, chỉ cần có sức lực, không cần mưu trí gì cả. Liệu sức mạnh của thể xác có phát hiện được những ý đồ, kế hoạch, mưu mô của đối phương và những khó khăn do chúng gây ra không? Có đủ để ngăn chặn được tai họa không? Muốn làm được những việc đó phải có trí tuệ, thể xác không dính dáng gì tới. Như vậy là nghề võ cũng cần tới trí tuệ như nghề văn. Bây giờ ta thử xem, giữa hai bộ óc của một văn nhân và của một quân nhân, bộ óc nào làm việc nhiều hơn. Muốn vậy, phải nhìn vào cái đích cuối cùng mà mỗi bên theo đuổi. Vì rằng đích càng cao quý bao nhiêu, thì ý đồ ban đầu càng đáng quý trọng bấy nhiêu. Mục đích cuối cùng của văn chương. Tôi không nói tới văn chương trong thánh kinh nhằm giải thoát linh hồn. Một mục đích cao cả không gì so sánh được, nhằm xác định rõ quyền thưởng phạt, trao trả cho mỗi người những cái gì thuộc về họ và duy trì những luật lệ hay ho. Đó là một mục đích tốt đẹp và cao quý đáng được ca tụng. Nhưng nghề võ còn đáng được ca tụng nhiều hơn vì mục đích cuối cùng của nó là hòa bình, điều mong ước lớn nhất của người đời. Bởi vậy, những tin mừng đầu tiên mà loài người trên trái đất nhận được là khi các thiên thần hát vang trong không trung trong cái đêm trở thành ngày của chúng ta. Họ hát rằng, sáng danh Chúa cả trên các tầng trời và bằng an cho mọi người ngay lành dưới thế. Vị Chúa tể muôn loài đã dạy bảo các tông đồ thân tín khi bước chân vào nhà ai phải chào hỏi như sau, cầu cho nhà ta được bằng an. Người thường nói với các tông đồ Ta mang đến cho các người bằng an Ta để lại cho các người bằng an Ta cầu cho các người được hưởng bằng an Coi đó như một tặng phẩm quý giá Thiếu nó thì dù ở trên trời hay dưới trần Cũng đều không thể có hạnh phúc được Sự bằng an đó chính là sự kết thúc của chiến tranh Mà khi ta nói chiến tranh tức là nói đến nghề võ Ta đã công nhận với nhau rằng Sự kết thúc của chiến tranh có nghĩa là bằng an và mục đích cuối cùng của nghề võ cao hơn của nghề văn. Bây giờ ta hãy phân tích xem giữa một văn nhân và một người làm nghề võ, ai phải vận dụng tới chân tay nhiều hơn. don Kiêu lý luận rất chặt chẽ và dùng những câu chữ rất chính xác khiến trong đám thính giả của chàng không ai dám bảo chàng điên. Hơn nữa, đa số những người nghe đều là những hiệp sĩ rất gần gũi với nghề võ. Nên họ đều thích thú lắm lắm. Don Kiêu lại nói tiếp. Trước hết, tôi xin kể ra đây những công việc và những khó khăn của một thư sinh. Khó khăn chủ yếu của anh ta là sự nghèo khó, tuy rằng không phải anh nào cũng nghèo cả. Ở đây tôi muốn nêu lên tình huống xấu nhất khi nói rằng anh ta phải chịu đựng sự nghèo khó có nghĩa là không còn gì hơn để nói lên sự bất hạnh của anh ta nữa. vì một người nghèo khó không làm gì có hạnh phúc cả. Sự nghèo khó gây ra hoặc đói, hoặc rét, hoặc thiếu thốn có khi là tất cả cộng lại. Tuy nhiên, anh ta không đến nỗi không có gì để ăn, mặc dù phải ăn chậm hơn những người khác hoặc ăn thừa của nhà giàu. Đó là nỗi khổ cực to lớn nhất của anh thư sinh mà anh ta gọi là gõ cửa ăn xin. Mặt khác, Anh ta còn có thể nhờ đống lửa hoặc lò sưởi của người khác để sưởi ấm người đôi chút. Và đêm đến, anh ta cũng còn có chỗ che gió che mưa. Tôi không muốn đi vào những chi tiết như thiếu áo quần, giày dép, ăn mặc phong phanh, hoặc ngược lại có khi gặp may được đánh một bữa no say. Trên con đường mà tôi vừa tả kia, một con đường gian khổ và gai go, chàng thư sinh vừa đi vừa ngã, Đứng lên đi rồi lại ngã Nhưng cuối cùng cũng được toại nguyện Sau khi Bình Yên vượt qua những bãi đá ngầm Có nhiều anh gặp vận Nhẹ bước thang mây Ngồi trên ngai vàng trị vì thiên hạ Đang đói rét thành no ấm Đang rách dưới thành bảnh bao Đang chiếu manh thành chăn ấm đẹp êm Một phần thưởng xứng đáng với công sức anh ta đã đổ ra Thế nhưng nếu ta bắt cân lên Công sức của một chàng thư sinh không thấm vào đâu so với công sức mà một chiến binh phải bỏ ra, như tôi sẽ chứng minh sau đây. Don Kiêu Tê lại nói tiếp. Chúng ta đã bắt đầu bằng phân tích sự nghèo khó của một thư sinh cùng những hậu quả của nó. Bây giờ ta thử xem một người lính có sung túc gì hơn không? Chúng ta sẽ thấy rằng, trong số những người nghèo khó, không ai nghèo hơn anh lính. vì anh ta sống bằng đồng lương chết đói trả chậm hoặc không trả, hay bằng cách đánh đổi tính mạng và lương tâm lấy những của cải do chính tay mình cướp bóc. Có những anh nghèo túng đến nỗi chỉ có độc chiếc áo da nát như băm để mặc ngày thường cũng như ngày hội. Mùa đông tháng giá, giữa nơi đồng không mông quạnh để chống lại thời tiết khắc nghiệt, anh ta chỉ biết hà hơi từ trong bụng ra cho ấm người. Nhưng vì bụng trống rỗng, Cho nên theo lẽ tự nhiên, hơi thở ra cũng lạnh toát. Mong sao trời chóng tối để anh ta có thể ngả lưng trên giường, lấy lại sức sau một ngày cực nhọc. Cái giường mới rộng làm sao? Mặt giường là cả mặt đất, tha hồ cho anh ta lăn lộn, xoay ngang xoay dọc, chẳng sợ mất chăng. Thế rồi, ngày thăng quan tiến chức tới. Đó là ngày anh ta đi chiến trận. người ta sẽ đội cho anh một cái mũ tiến sĩ làm bằng vải thưa để băng bó vết thương do một viên đạn xuyên qua Thái Dương hoặc làm anh què chân cụt tay. Nếu việc đó không xảy ra vì trời kia rủ lòng thương cho anh được sống sót nguyên vẹn, có thể anh ta vẫn nghèo khổ như trước và cần phải có những cuộc đọ sức mới, những cuộc chiến đấu mới để kiếm được chút đỉnh nếu như anh ta toàn thắng trở về. Nhưng Nếu các ngài có quan tâm đến vấn đề này, các ngài sẽ nhận thấy rằng trong chiến tranh kẻ được khen thưởng quá ít so với con số tử vong. Chắc chắn ngài sẽ phải công nhận rằng không thể đem so sánh được vì số người chết thì nhiều, còn số người sống sót được khen thưởng không quá số trăm. Đối với các văn nhân, tất cả những điều nói trên đây đều đảo ngược lại. Họ chẳng vất vả gì lắm cũng đủ sống. Thành thử người lính phải làm nhiều nhưng hưởng ít hơn. Tuy nhiên, người ta có thể trả lời rằng việc ban thưởng cho 2.000 văn nhân dễ hơn cho ba vạn quân nhân, vì đối với các văn nhân có thể giao cho họ những công việc phù hợp với nghề nghiệp của họ. Còn nếu ban thưởng đầy đủ cho các quân nhân, thì những lãnh chúa của họ sẽ phải chịu thiệt thòi lắm. Nhưng thôi, ta hãy gạt vấn đề này sang một bên vì nó quá rắc rối, không có đường ra. Bây giờ, ta hãy quay trở lại vấn đề đang bàn, tức là nghề võ quan trọng hơn nghề văn. Vấn đề này còn đang được bàn cãi vì mỗi bên đều có lý lẽ của mình. Những người binh vực nghề văn nói rằng nếu không có nghề văn, nghề võ không thể tồn tại được vì chiến tranh cũng có những luật lệ, do đó phải phụ thuộc vào nghề văn và các văn nhân. Trái lại, những người binh vực nghề võ đối lại rằng Nếu không có nghề võ thì những luật lệ cũng không tồn tại được vì nhờ có nghề võ mà các quốc gia được bảo vệ các vương quốc được duy trì các thành phố được giữ gìn đường xá được đảm bảo biển khơi không còn bóng hải tặc Tóm lại, nếu nghề võ không thịnh hành các quốc gia, vương quốc, triều đình, thành phố các đường bộ và đường biển sẽ chìm đắm trong sự hỗn loạn chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn với tất cả sự tốn kém và tàn khốc của nó. Rõ ràng là một việc làm càng tốn công sức bao nhiêu, càng phải được coi trọng bấy nhiêu. Một người muốn đạt tới đỉnh cao của nghề văn phải có thời gian, phải thức khuya dậy sớm, ăn đói mặc rách, chịu đựng những cơn nhức đầu, đầy bụng, và còn nhiều chuyện khác như tôi đã kể ra một phần ở trên kia. Nhưng một người muốn trở thành một quân nhân xuất sắc cũng phải chịu mọi gian khổ như một thư sinh Nhưng ở mức rất cao, không thể so sánh được, bởi vì mỗi bước đi của anh ta đều có thể dẫn tới cái chết. Nỗi lo sợ cảnh thiếu thốn nghèo khổ của một anh học trò, không giống như nỗi lo của một người lính bị vây hãm trong thành, đang đứng gác trên một trạm tiền tiêu, bỗng đâu phát hiện thấy kẻ địch đặt mìn ngay dưới chân mình, mà không dám rời vị trí để tránh nguy hiểm trong gang tấc Anh ta chỉ có thể báo cáo cho người chỉ huy biết để có biện pháp phá mìn, Còn bản thân vẫn phải giữ nguyên vị trí, mặc dù trong bụng nơm nớp không biết khi nào mình bị hất tung lên trời, để rồi sẽ rơi xuống vực thẳm một cách miễn cưỡng. Nếu như điều đó chưa lấy gì làm nguy hiểm lắm, tôi xin đưa ra một ví dụ khác để xem có nguy hiểm bằng hoặc hơn không. Giữa biển cả, hai chiến thuyền gặp nhau trong một trận giáp lá cà. mũi thuyền hai bên sát vào nhau. Muốn sông sang thuyền đối phương phải băng qua một lối rất hẹp ở mũi thuyền. Trước muôn ngàn sứ giả của thần chết, trước những họng súng trái phá tua tủa của đối phương đang chĩa thẳng vào mình, chỉ lỡ sảy chân là xuống thăm thủy cung. Người chiến binh với lòng dũng cảm phi thường, với ý thức cao về danh dự đang sôi sục trong lòng đã lao lên hứng đạn hỏa lực dày đặc. Cố băng qua khoảng cách nhỏ hẹp kia Để vượt sang thuyền địch Điều đáng khâm phục nhất Là khi một người vừa ngã xuống Để rồi không bao giờ trở dậy nữa Người khác đã thế chân ngay Và nếu người này Cũng lăn xuống biển cả sâu thẳm Tuy anh ta chưa chết hẳn Đã lại có những người khác tiếp tục thế chân Những gương dũng cảm Và gan dạ như vậy Luôn luôn xuất hiện trong chiến tranh hạnh phúc thay những thế kỷ trước đây không biết tới sự khốc liệt của những khẩu pháo ma quỷ. Kẻ đã phát minh ra những vũ khí khủng khiếp ấy, đáng phải đầy xuống địa ngục để nhận phần thưởng. Vì sự phát minh quỷ quái đó, mà một kẻ xấu xa hèn nhát có thể kết liễu cuộc đời một chiến binh dũng cảm, giữa nơi trận tiền bừng bừng khí thế chiến đấu làm nức lòng dũng sĩ. Một viên đạn lạc, là... Có thể do một kẻ nhát gan hoảng sợ cả tiếng nổ của chính khẩu súng của mình, bỗng đâu cắt đứt và kết liễu cuộc đời của những con người đáng được hưởng một cuộc sống bền lâu. Một khi nghĩ tới điều đó, thâm tâm tôi cảm thấy ân hận vì đã bước vào nghề hiệp sĩ giang hồ ở một thời đại đáng ghét như thời đại chúng ta đang sống. Giang nguy tôi không sờn, nhưng tôi thấy ngài ngại khi nghĩ rằng một chút thuốc súng và một viên trì nhỏ sẽ làm tôi lỡ cơ hội sử dụng cánh tay dũng mãnh và lưỡi gươm để trở nên lừng lẫy tiếng tăm khắp nơi nơi. Nhưng thôi, tất cả đều do Thượng Đế định đoạt. Tôi sẽ cố gắng thực hiện, và bước đường tôi đi càng gian lao nguy hiểm hơn của các hiệp sĩ giang hồ trước kia bao nhiêu, thì tôi sẽ càng được người đời quý trọng bấy nhiêu. Trong lúc mọi người đang đánh chén, Đôn Kiêu là một bài diễn văn dài răng rạc, quên cả ăn uống, mặc dù đôi lúc San Chupan có nhắc chàng hãy ăn đi đã, rồi sau đó muốn nói bao nhiêu cũng được. Những người có mặt lại càng ái ngại cho chàng, vì thấy một người thông minh hiểu biết rộng, nói năng rành rọt như vậy, mà hệ động tới những chuyện nhảm nhí về hiệp sĩ đạo là đầu óc bỗng dưng trở nên u mê lú lẫn. Cha xứ nói rằng, Những lý lẽ mà Don Quixote đã đưa ra để binh vực nghề võ là rất đúng. Và tuy là một người đi theo nghề văn có đỗ đạt hẳn hoi, cha hoàn toàn đồng ý với chàng Lúc này, mọi người đã ăn xong. Sau khi dọn dẹp bàn ghế, bà chủ quán, con gái và cô hầu Matrionek thu dọn lại căn buồng của Don Quixote để cho mấy cô gái ngủ. Don Fernando yêu cầu người tù kể lại cuộc đời. Chẳng nói. Căn cứ vào những hiện tượng khi ngài thoát bước chân vào quán trọ này cùng với cô gái Jorada, tôi đoán rằng cuộc đời của ngài phải ly kỳ và lý thú lắm đây. Người tù bèn đáp. Tôi xin vui lòng tuân lệnh. Chỉ e rằng câu chuyện kể ra đây không đáp ứng sự mong muốn của ngài mà thôi. Tuy nhiên vì không dám cưỡng lại ý ngài, tôi xin kể ngay. Cha sứ và mọi người xung quanh cũng ngỏ ý muốn nghe và cảm ơn người tù trước. Thấy tất cả đều yêu cầu, người tù nói. Các ngài hà tất phải yêu cầu thêm vì lệnh của ngài đây cũng đủ rồi. Bây giờ xin hãy chú ý, các ngài sẽ được nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật, khác hẳn những câu chuyện tưởng tượng do những kẻ dối giả đã nạn óc bày đặt ra. Nghe người tù nói vậy. Mọi người thu xếp lại chỗ ngồi và hết sức giữ yên lặng. Thấy các thính giả ngồi yên chờ mình lên tiếng, bằng một giọng êm ái, người tù chậm rãi mở đầu câu chuyện như sau. Quê tôi thuộc miền núi Leon, cảnh vật đẹp nhưng đồng tiền eo hẹp lắm. Tuy nhiên trong khắp vùng nghèo đói ấy, cha tôi được tiếng là có của, và quả là cha tôi sẽ giàu có thật sự nếu như người biết gìn giữ gia sản mà không phá tán nó đi. Cái tính nết rộng rãi hoang toàn đó, cha tôi mắc phải từ hồi còn trẻ, khi người vào lính. Quân đội là một trường học, ở đó anh Hà Tiện trở thành rộng rãi, anh rộng rãi trở thành hoang toàn. Còn nếu có người lính nào tỏ ra bùn xỉn thì đó chỉ là hiện tượng quái gở hãn hữu mà thôi. Tính cha tôi vượt quá sự rộng rãi và sấp xỉ mức hoang toàn. Điều này hoàn toàn bất lợi. Đối với một người đã có gia đình và con cái để nối nghiệp. Cha tôi có ba người con, đều là con trai và đến tuổi lập thân. Thấy không sửa được tính nết, cha tôi vẫn tự nói như vậy. Người muốn từ bỏ nguyên nhân đã khiến người trở nên phung phí hoang toàn. Đó là tự tước đi quyền sử dụng gia sản. Một khi không có của cải trong tay, thì ngay Aleparido đại đế cũng trở nên keo kiệt. Một hôm cha tôi gọi riêng ba anh em chúng tôi vào buồng và nói với chúng tôi đại để như sau. Các con này, để thấy rằng cha cầu mong điều tốt lành cho các con, chỉ cần biết và nói rằng các con là con ta. Nhưng muốn nghĩ rằng cha định làm hại các con, chỉ cần biết là cha đã vung tay quá chán phá tan cơ nghiệp trong nhà. Để cho các con từ nay nghĩ rằng ta yêu các con với tấm lòng một người cha và ta không muốn làm hại các con, ta định làm cho các con một việc. Một việc ta đã suy nghĩ và chuẩn bị từ bao ngày nay rồi. Các con đã đến tuổi trưởng thành, hay ít ra cũng đã đến lúc phải chọn một nghề để sau này trở nên người có danh vọng tiền tài. Bởi vậy, ta muốn chia gia tài ra làm bốn phần. Ta dành ba phần đều nhau cho ba con, và giữ lại một phần cho mình để tiêu dùng trong những ngày còn lại mà trời kia đã cho ta được sống. Nhưng ta muốn rằng sau khi đã nhận phần gia tài của mình, mỗi con sẽ đi theo một con đường do ta vạch ra. Ở Tây Ban Nha, chúng ta có một câu phương ngôn mà ta thấy rất đúng, cũng đúng như tất cả các câu phương ngôn khác, vì đó là những lời lẽ cô đọng rút ra từ những kinh nghiệm quý báu lâu đời. Câu phương ngôn nói như sau, Giáo hội trùng dương hoặc vương gia. Nói rõ hơn tức là ai muốn danh giá và giàu có, Hãy gia nhập giáo hội hoặc vượt biển đi buôn hoặc vào hầu trong hoàng cung. Người ta lại nói rằng, Một miếng vua ban hơn một sàng chúa tặng. Ta nói thế bởi vì ta muốn rằng một trong ba con ta theo học chữ, Một đứa đi buôn và đứa thứ ba phụng sự đức vua ngoài trận tiền. Vì chiến tranh không mang lại của cải, Nhưng làm cho con người ta nên danh nên giá. Trong tám ngày, Ta sẽ trao phần gia tài cho các con bằng tiền mặt, không thiếu một xu như các con rồi sẽ thấy. Bây giờ các con hãy nói cho ta rõ các con có thuận làm theo ý kiến của ta vừa đề ra không? Cha tôi bảo tôi nói trước vì tôi là con cả. Sau khi đã thưa với cha tôi rằng, người cứ giữ cả gia tài mà sử dụng riêng theo ý thích, vì chúng tôi đã lớn và có thể tự kiếm ra tiền. Tôi đáp là sẵn sàng làm theo ý muốn của Ngài. và sẽ đi theo nghiệp võ, phụng sự chúa và đức vua. Người em thứ của tôi cũng nhận làm theo ý của cha tôi, và sẽ dùng số tiền được chia để sang buôn bán ở châu Mỹ. Đứa em út, theo tôi nói là người khôn ngoan nhất, lại đáp là muốn gia nhập giáo hội, trước mắt là tiếp tục theo học ở Salamanca. Sau khi cha con đã nhất trí trong việc chọn ngành nghề, cha tôi ôm hôn ba anh em chúng tôi và thực hiện ngay điều đã hứa. Tôi còn nhớ là cha tôi đưa cho mỗi đứa chúng tôi một số tiền mặt là ba ngàn đồng vàng. Một ông chú trong họ đã nhận mua lại gia sản của cha tôi vì không muốn để lọt vào tay người ngoài và đã trả ngay bằng tiền mặt. Thế là một ngày kia, Ba chúng tôi từ giã người cha thân yêu ra đi. Riêng tôi không nỡ để cha mình sống những ngày còn lại với một số tiền quá ít ỏi, nên đã đưa lại cho người hai ngàn trong số ba ngàn đồng thuộc phần của tôi. Vì số tiền còn lại cũng đủ để tôi sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho một người lính. Theo gương của tôi, hai đứa em tôi cũng để lại mỗi đứa một ngàn đồng cho cha. Như vậy là cha tôi có bốn ngàn đồng tiền mặt, cộng với phần gia sản dành cho mình đáng giá 3.000 đồng. Cuối cùng, ba anh em tôi từ biệt cha và chú. Phút chia tay thật là cảm động, không ai cầm được nước mắt. Hai vị đó dặn dò chúng tôi mỗi khi có dịp thuận tiện, phải cho biết tin tức, dù hay dù dở, và chúng tôi đều hứa sẽ làm đúng lời dặn. Rồi hai vị ôm hôn và tiễn chúng tôi lên đường. Sau đó, một đứa em tôi đi Salamanca, một đứa đi Sevilla, còn tôi đi Alicante. Tại đây, tôi được biết có một thuyền buôn trở len về Henova. Năm nay vừa đúng 22 năm, tôi rời khỏi ngôi nhà của cha tôi. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi có viết một vài lá thư gửi về nhưng không hề nhận được tin tức của cha và các em tôi. Bây giờ, Tôi xin kể lại vắn tắt những gì đã đến với tôi trong thời gian đó. Tôi đắp tàu ở Alicante và tới Genova Bình Yên Vô sự Từ đó tôi đi Milan. Tại đây tôi mua sắm vũ khí và một số quân dụng cần thiết với ý định gia nhập đạo quân Piemonte. Trên đường đi Alejandria de la Pia, được tin Ngài Công Tước Anba đã sang miền Flanders Tôi đổi ý kiến và đi hầu Ngài. Tôi đã theo ngài dự nhiều trận, đã được chứng kiến cái chết của các bác tước Egemon và Orno, sau đó được phong làm sĩ quan kỳ thủ cho một đại úy nổi danh ở Guadalajara tên là Diego de Urbina. Vài tháng sau khi tôi đến, fiandex có tin thành lập liên minh giữa giáo hoàng Pio Đệ Ngũ với Venecia và Tây Ban Nha để chống lại kẻ thù chung là quân Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó thủy quân thổ vừa chiếm được đảo Sip thuộc quyền cai trị của Venezia, Thất bại đó thật là tai hại. Có tin đồn chắc chắn rằng tướng chỉ huy liên minh mới thành lập là ngài Don Juan de Austria, em ruột của đức vua Don Felipe của chúng ta. Thiên hạ bàn tán về bộ máy chiến tranh khổng lồ đang được xây dựng. Tất cả những sự việc đó thôi thúc lòng tôi. Và tôi ước sao được tham dự cuộc đọ sức lịch sử sắp tới. Mặc dù khi đó cấp trên hứa hẹn sắp sửa thăng chức đại úy, tôi đã có ý định bỏ hết để đi ý đại lợi. Và cuối cùng tôi đã làm theo ý mình. May mắn thay giữa lúc đó thì Ngài Don Juan de Austria cũng vừa tới Henova rồi đi Naples để chuẩn bị sát nhập với thủy quân của Venezia. Cuối cùng... Tôi có hạnh phúc được tham dự cuộc thủy chiến đó với cương vị Đại úy Bộ Binh, một chức vụ mà tôi đạt được nhờ sự may mắn hơn là tài cán. Đó là một ngày vô cùng sung sướng cho các nước theo đạo Kitô, vì tất cả các quốc gia trên thế giới đã nhận ra sai lầm của mình khi nghĩ rằng quân Thổ Nhĩ Kỳ là vô địch trên mặt biển. Ngày đó sự kiêu căng ngạo nghễ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đập tan. Trong lúc mọi người đều vui mừng hớn hở, những người ki tô giáo đã chết trong trận đó còn sung sướng hơn cả những người sống và chiến thắng riêng tôi đã không gặp may đáng lẽ phải được tặng thưởng một vòng hoa vinh quang như ở dưới thời la mã trong cái đêm tiếp theo cuộc chiến thắng lẫy lừng đó tôi đã bị đeo gông cùm xiềng xích vào chân và tay sự việc xảy ra như sau vua arhene là uchali Một tên cướp biển liều lĩnh và luôn luôn gặp may, đánh chiếm được thuyền hạm trưởng Manta, trên đó còn ba chiến sĩ của ta bị thương chưa chết. Thấy vậy, chiến thuyền hoan Andrian trên đó có tôi và đại đội của tôi vội sông tới cứu nguy. Với ý thức đầy đủ về nhiệm vụ của mình trước một tình huống như vậy, tôi nhảy sang thuyền địch, bỗng dưng chiếc thuyền lùi ra xa để tránh một cuộc đụng độ Thành thử các chiến sĩ của tôi không nhảy sang theo được nữa. Thế là một mình tôi phải đương đầu với một kẻ địch đông hơn gấp bội, không sao chống đỡ nổi. Cuối cùng bị thương nặng phải đầu hàng. Như các ngài đã biết, sau đó Uchali vội chạy trốn cùng với cả hạm đội, và tôi trở thành tù nhân của y. Trong lúc mọi người vui sướng hưởng tự do, trong ngày hôm đó có 15.000 người Kitô tô giáo chèo thuyền cho thủy quân Thổ Nhĩ Kỳ. đã được giải phóng. riêng tôi lại chịu số phận hầm hưu của một kẻ bị bắt làm tù binh. Chúng đưa tôi tới Constantinop, tại đây Đại đế thổ Nhĩ Kỳ là Selim phong tướng cho Uchalı vì y đã anh dũng làm tròn nhiệm vụ trong chiến đấu mang được về lá cờ của Manta. Năm sau, tức là năm một nghìn năm trăm bảy mươi hai, tôi trèo thuyền trên một chiếc tư lệnh hạm ở Navarino. Và tôi nhận thấy rằng quân ta đã bỏ lỡ cơ hội để bắt toàn bộ hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ. Khi ấy tất cả binh lính trên các chiến thuyền địch đều đinh ninh rằng chúng sẽ bị tấn công ngay trong cảng. Và chúng đã chuẩn bị khăn gói sẵn sàng chạy lên bờ thoát thân, không chờ ta đánh. Điều đó chứng tỏ chúng rất sợ lực lượng thủy quân của ta. Thế nhưng trời kia đã không muốn như vậy, không phải do sự sơ suất của viên tướng chỉ huy quân ta, mà do tội lỗi của những người theo đạo Kitô và cũng do Chúa muốn rằng chúng ta luôn luôn bị những tên đao phủ trừng phạt. Sau đó Uchali rút về Mốc Lôn, một hòn đảo gần Navarino, y đưa hết quân lên bộ, củng cố hải cảng, và chờ cho tới khi Ngài Đôn Hoan quay trở lại tấn công. Trong trận này, quân ta bắt được của quân thổ chiến thuyền La Presa, chỉ huy trưởng là con trai tên cướp biển khét tiếng Bác Baroha, Chiến công này do thuyền hạm trưởng La Loba lập nên. Người chỉ huy của nó là hầu tước ở Santa Cruz, tên là Don Alvaro de Basan, một viên tướng bách chiến bách thắng, có những đòn sấm sét, người cha của binh lính. Cuối cùng, pháo đài La Goleta và đồn binh nói trên rơi vào tay địch. Tại nơi này, 75.000 quân thổ cùng với hơn 40 vạn quân Moro và Ả Rập của toàn châu Phi đã bỏ mạng. vũ khí đạn dược nhiều vô kể. Lính công binh đông đến nỗi chỉ cần mỗi tên dùng tay bốc đất cũng đủ phủ kín cả pháo đài La Goleta lẫn đồn binh. Pháo đài La Goleta từ trước vẫn được coi như bất khả xâm phạm, thất thủ trước tiên. Lỗi không phải ở những người bảo vệ nó, mà vì kinh nghiệm cho thấy rằng việc dựng tường cao ở bãi sa mạc này rất dễ dàng. Người ta cứ tưởng có nước ngay dưới mặt đất Nhưng trong thực tế quân thổ đã đào rất sâu mà vẫn không thấy nước đâu cả. Và bằng những bị cát, chúng đắp những bức lũy rất cao, vượt cả tường thành của đồn binh. Rồi chúng đứng trên đó bắn xuống, khiến bên trong quân ta không sao chống đỡ nổi. Dư luận chung cho rằng đáng lý quân ta không nên cố thủ trong pháo đài La Goleta, mà phải kéo ra chờ quân địch ở ngay ngoài bến. Những người nói như vậy đã không hiểu tình hình cụ thể và chưa có kinh nghiệm. Với số quân quá ít ỏi như vậy, dù có chiến đấu dũng cảm bao nhiêu, cũng không thể đương đầu với một kẻ địch đông gấp bội. Tuy nhiên, rất nhiều người, trong đó có tôi, nghĩ rằng trời kia đã đặc biệt thương tới đất nước Tây Ban Nha, nên mới xui khiến ra như vậy. Vì pháo đài này đã gây ra bao nhiêu tai họa, và đã ngốn không biết bao nhiêu tiền của chỉ để lưu truyền chiến công của các lốt. để ngũ vô địch như những tấm bia đá nọ ghi lại mãi mãi cho hậu thế sau đó tới lượt đồn binh thất thủ tuy nhiên quân thổ nhĩ kỳ đã phải chật vật mới chiếm được vì những người lính bảo vệ đồn chiến đấu rất dũng cảm kiên cường trong số ba trăm quân ta bị địch bắt sống không một người nào còn lành lặn điều đó chứng tỏ họ đã chiến đấu anh dũng ngoan cường và kiên quyết bảo vệ vị trí Còn một đồn binh nhỏ nữa cũng đầu hàng, đó là một cái tháp dựng lên ở giữa đảo Estano, thuộc quyền chỉ huy của Don Juan Sanigura, một hiệp sĩ sinh trưởng ở Valencia, có nhiều thành tích trong chiến trận. Tướng chỉ huy pháo đài La Goleta là Don Pedro bị địch bắt. Ông ta chiến đấu hết sức mình sau khi pháo đài thất thủ. Ông ta rất buồn phiền và đã chết trong lúc bị giải tới Constantinople. Còn nhiều nhân vật nổi tiếng khác đã chết trong hai trận này. Trong số những người Kitô giáo trong đồn binh bị bắt, có một người tên là Don Pedro de Aguila, không biết quê quán thuộc tỉnh nào của miền Andalusia. Anh ta là sĩ quan cầm cờ, một chiến binh rất dũng cảm và thông minh, có biệt tài làm thơ. Trước khi thuyền chúng tôi rời bến, anh ta làm hai bài thơ khóc than số phận của pháo đài La Goleta và đồn Binh. Tôi muốn đọc ra đây vì tôi đã thuộc lòng và nghĩ rằng các ngài sẽ phải thích chứ không chán. Khi nghe nhắc tới tên Don Pedro de Aguila, Don Fernando đưa mắt cho mấy người bạn rồi cả bọn tùm tỉm cười. Đến lúc người tù nói tới những bài thơ thì một người trong bọn của Don Fernando lên tiếng. Trước khi ngài tiếp tục câu chuyện, xin hãy nói cho tôi được biết số phận của Don Pedro de Aguila ra sao rồi. Người tù đáp. Theo chỗ tôi được biết, sau hai năm tù tội ở Constantinola, anh ta đã cải trang đi trốn cùng với một người do thám Hy Lạp, không hiểu có thoát được không. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng anh ta trốn được vì một năm sau Tôi gặp lại người do thám Hy Lạp, nhưng không tiện hỏi về kết quả cuộc đi trốn. Kết quả tốt, người kia đáp. Vì Don Pedro là anh tôi, và hiện nay đang sống ở quê nhà, khỏe mạnh, giàu có, đã lấy vợ và có ba con. Cảm ơn Chúa đã ban phúc lành cho anh ta, người tù nói. Theo tôi, ở đời không có gì sung sướng bằng tìm thấy tự do vừa bị mất. Tôi cũng thuộc những bài thơ do anh tôi làm nếu vậy xin ngài hãy đọc lên chắc ngài đọc sẽ hay hơn tôi rất vui lòng bài thơ về pháo đài la goleta như sau hỡi các linh hồn hạnh phúc bằng hành động dũng cảm các người đã trút khỏi thể xác từ cõi trần ô chọc bay bổng lên thượng giới cao siêu căm giận quân cướp nước và một lòng cúc cung tận tụy Các người đã chẳng tiếc thân bằng máu của mình và của đồng đội nhuộm thắm biển khơi và những bãi cát vàng. Các người đã chết vì sức cùng lực tận nhưng tinh thần vẫn còn dư và những cánh tay giã rời của các người đã mang lại chiến thắng. Cái chết đáng thương xót của các người giữa nơi mũi tên hòn đạn được người đời ca tụng và được Chúa ban vinh hiển đời đời. Bài thơ đúng như vậy đấy. Người tù nói Nếu tôi không nhớ sai Người bạn của Don Fernando nói Bài thơ về đồn binh là như sau Từ mảnh đất cằn cỗi hoang tàn này Từ những thành trì đổ nát này Linh hồn của ba ngàn binh sĩ bay lên yên nghỉ Trên cõi thiên đường đầy hạnh phúc Những cánh tay của họ đã vung lên dũng cảm Nhưng vô hiệu quả Và cuối cùng người ít sức kiệt Họ đã ngã gục dưới mũi gươm của quân thù. Đất này đã chứng kiến biết bao sự kiện buồn thương từ những thế kỷ xưa cho đến nay. Nhưng cũng từ mảnh đất khốc liệt này, có những linh hồn cao cả nhất bay bổng lên trời cao. Và cũng tại đây có những con người dũng cảm nhất yên nghỉ đời đời. Mọi người đều khen thơ hay. Riêng người tù tỏ vẻ vui mừng vì được biết tin bạn cũ. Anh ta bèn kể tiếp. Sau khi pháo đài La Goleta và đồn binh thất thủ, bọn thổ ra lệnh phá đổ pháo đài. Để tranh thủ thời gian và đỡ tốn công sức, chúng cho nổ mìn từ ba phía. Tuy nhiên, những bước tường thành cổ tưởng như dễ phá vẫn đứng trơ ra, trái lại phần công sự do kỹ sư Faratin xây dựng bị mìn đánh sập ngay. Ngừng một lát lâu, người tù kể tiếp. Chỉ trong vòng nửa tháng sau, người chối chúa đã mua được một chiếc thuyền rất tốt, có thể chở được trên 30 người. Để che mắt thiên hạ, anh ta đi một chuyến tới một nơi gọi là Sahe, cách Ache 20 dặm về phía Oran. Ở đó có một thị trường lớn buôn bán trái và khô. Anh ta đi luôn hai ba chuyến nữa cùng với người bạn. Ở xứ Berberia Người ta gọi những người Moro sinh trưởng ở Aragon là Tagarino Và những người Moro ở Granada là Mudehara Còn tại Vương quốc Fex Những người Mudehara lấy tên là Eco Thường phục vụ nhà vua khi có chiến tranh Mỗi chuyến đi như vậy Anh ta đều đậu thuyền ở một cảng nhỏ Cách khu vườn của Zoreda chừng hai tầm nỏ cỡ lớn Rồi cùng với đám tay trèo trẻ tuổi Anh ta cầu kinh hoặc tìm cách thực hiện ý đồ của mình một cách rất tự nhiên. Anh ta mon men tới khu vườn xin trái quả và cha Zoraida cũng vui lòng cho. Anh ta kể lại với tôi rằng những lúc đó trong bụng anh rất muốn gặp Zoraida để nói cho cô ta yên tâm là anh được tôi giao cho nhiệm vụ đưa cô ta tới đất Kitô tô giáo. Nhưng anh không sao làm được việc đó. là vì những cô gái Moro không để cho một người Moro hay Thổ Nhĩ Kỳ nào gặp mặt, trừ phi được phép của chồng hoặc cha. Trái lại, họ sẵn sàng chuyện trò với những người tù kitô giáo. Riêng tôi rất ngại Zoreda gặp người chối chúa, vì nàng sẽ hoảng hốt khi nghĩ rằng số phận của mình nằm trong tay một kẻ bội giáo. Cũng may, chúa sắp đặt mọi việc theo hướng khác, và người chối chúa đã không thực hiện được điều mong muốn của mình. Lúc này, thấy những chuyến đi xa hê đều trôi chảy. Muốn đậu thuyền ở đâu và lúc nào cũng được, không sợ anh bạn Tagarino phản đối. Mặt khác, tôi cũng đã được chèo thuyền. Tôi bèn đi gặp 12 người Tây Ban Nha là những tay chèo khỏe và có thể đi khỏi thành phố một cách dễ dàng. Trong tình thế bấy giờ, tìm được ngần ấy người không phải chuyện dễ, vì khi đó có 20 chiếc thuyền ra khơi cùng với tất cả những tay chèo. Sợ dĩ tìm được họ vì chủ thuyền của họ còn đang bận đóng chiếc tàu khác. Tôi dặn họ là đến chiều thứ sáu tới, phải kín đáo rút ra khỏi thành, đi tới khu vườn của Ahimorato và chờ tối đến. Tôi nói riêng với từng người, dặn họ nếu có gặp những người Kitô giáo khác tại chỗ hẹn thì chỉ nói là tôi bảo đợi tại đó. Xong việc đó lại còn một việc quan trọng hơn tức là thông báo cho Zoraida biết tình hình tiến hành công việc. Để nàng khỏi bỡ ngỡ, hoảng hốt, một khi bị chúng tôi mang đi đột ngột, vì nàng sẽ nghĩ rằng người đi mua thuyền không thể trở về sớm như vậy được. Tôi bèn quyết định đi tới khu vườn để xem có gặp được nàng không. Một ngày trước khi hành sự, tôi tới với lý do đến hái một ít rau ăn. Người đầu tiên tôi gặp là cha của nàng. Bằng một thứ tiếng vẫn thường dùng ở khắp miền Becberia và cả ở Constantinople Giữa những người tù và người mô Ông ta hỏi tôi tìm kiếm gì Trong vườn của ông ta Và chủ là ai Tôi đáp rằng tôi là nô lệ Của ông Arnaute Mami Tới đây hái một ít rau măng Về trộn Ông ta lại hỏi tôi có thuộc loại tù Để chuộc hay không Và chủ tôi đòi tiền chuộc bao nhiêu Trong lúc hai người còn đang trao đổi Thì nàng Joreda xinh đẹp Từ trong nhà bước ra Nàng nhìn thấy tôi từ lâu. Như tôi đã nói ở trên, phụ nữ Moro không rụt rè e lệ đối với những người Kitô giáo và không làng tránh họ. Cho nên, lúc này không có điều gì ngăn cản nàng tới chỗ hai chúng tôi đang đứng. Không những vậy, cha nàng thấy nàng đi chậm chạp, bèn gọi nàng tới. Giờ đây, tôi không sao diễn tả nổi sắc đẹp tuyệt vời, vẻ duyên dáng cũng như những đồ trang sức quý giá trên người Zoreda yêu quý của tôi. khi nàng hiện ra trước mắt tôi chỉ xin nói rằng những viên ngọc trai đeo quanh cổ tuyệt đẹp ở đôi tai và trên đầu nàng còn nhiều hơn cả tóc của nàng kia cổ chân của nàng để hở theo tục lệ trong nước và đeo một đôi vòng bằng vàng nguyên chất có nạm rất nhiều viên kim cương đôi vòng vàng đeo ở cổ tay cũng trị giá tương đương những viên ngọc trai đeo trên người nàng nhiều vô kể và rất đẹp Đồ trang sức chính của phụ nữ Moro là ngọc trai, cho nên dân Moro có nhiều ngọc trai hơn tất cả các dân tộc khác. Cha của Joreda rất nổi tiếng, là người có nhiều ngọc trai và có những viên đẹp nhất, ác hên. Ngoài ra, ông còn có trên 200.000 đồng tiền vàng Tây Ban Nha, vậy mà người thừa kế gia tài đó giờ đây lại thuộc về tôi. Trông nàng lúc đó thật kiểu diễm. trong bộ đồ trang sức đắt tiền. Và nếu như ngày nay, sau bao cơn sóng gió, nàng còn nhan sắc như vậy, thì ta có thể nghĩ là trước kia nàng xinh đẹp biết bao trong cảnh vàng son. Chúng ta đều biết nhan sắc của phụ nữ có thời. Những biến chuyển trong cuộc đời làm cho sắc đẹp của họ tăng hay giảm, cũng như những sự ham muốn khiến họ thêm xinh tươi hoặc xấu xa đi, mà thông thường là làm cho sắc đẹp của họ phai tàn. Tóm lại, đồ trang sức cũng như nhan sắc của nàng đều tuyệt vời cả. Riêng tôi cảm thấy trong đời chưa gặp một người nào đẹp đến như vậy. Cộng vào đó là tình nặng ân sâu của nàng đối với tôi, khiến tôi cảm thấy như trước mắt tôi là một nữ thần dáng thế, cứu vớt, mang lại hạnh phúc cho tôi. Khi Zoreda tới nơi, cha nàng nói với nàng bằng tiếng Moro rằng tôi là nô lệ của ông Agnautemami. tới đây kiếm ít rau ăn bằng một thứ tiếng pha trộn như tôi giới thiệu ở trên nàng hỏi tôi có thuộc dòng dõi quý tộc không và vì sao tôi chưa tự chuộc mình tôi đáp là đã tự chuộc với giá một nghìn năm trăm solani một số tiền lớn qua đó nàng có thể thấy được rằng ông chủ tôi đã đánh giá tôi khá cao nàng bảo nếu người là nô lệ của cha ta ta sẽ không để cho cha ta cho chuộc với một số tiền to gấp đôi vì rằng bọn Kitô giáo các người chuyên môn nói dối và hay giả nghèo giả khổ để đánh lừa những người mua rô. Thưa tiểu thư, điều đó cũng có thể xảy ra, tôi đáp, nhưng tôi không hề nói dối chủ tôi và bây giờ cũng như sau này tôi không bao giờ nói dối bất cứ một người nào khác. Thế bao giờ nhà ngươi định đi Zoreda hỏi tôi, tôi định đi vào ngày mai. Có một chiếc tàu Pháp nhỏ neo ngày mai và tôi sẽ đáp tàu đó. Sao không đợi tàu Tây Ban Nha tới hãy đi có hơn không? Bọn Pháp không phải là bạn của các người đâu. Không thể đợi được nữa. Kể ra nếu có tin chắc chắn rằng có tàu Tây Ban Nha tới thì tôi sẽ đợi. Nhưng đi được ngày mai thì tốt hơn vì tôi nóng lòng muốn được trở về nước. Sống giữa những người thân của tôi Cho nên dù có điều kiện thuận lợi hơn Nhưng phải chờ đợi Thì tôi cũng chịu thôi Chắc là ngươi có vợ ở quê nhà Nên muốn về gặp chứ gì Tôi chưa có vợ Nhưng tôi đã hứa với một người Là sẽ cưới cô ta Một khi trở về nước Thế con người mà nhà ngươi Đã hứa lấy làm vợ Có đẹp không Để ca tụng sức đẹp của cô ta Và để nói thật với tiểu thư, tôi xin thưa là cô ta đẹp như tiểu thư vậy. Nghe tôi nói, cha của Zoraida phá lên cười và bảo, Lạy Thánh ala nếu cô ấy giống con gái ta thì phải đẹp lắm đấy, anh chàng kỳ giáo ạ. Con gái của ta đẹp nhất vương quốc này, không tin, anh cứ nhìn kỹ sẽ thấy lời ta nói là đúng đấy. Trong lúc chúng tôi nói chuyện với nhau, cha của Joreda làm thông ngôn, vì ông ta biết cả tiếng Ả Rập lẫn tiếng Tây Ban Nha. Tuy Joreda nói được thứ tiếng pha trộn thường dùng tại đây, nhưng chỉ biết một ít thôi. Và nàng diễn đạt ý tứ của mình bằng điệu bộ nhiều hơn bằng ngôn ngữ. Giữa lúc đó một gia nhân Moro chạy tới kêu ầm lên rằng có bốn tên Thổ Nhĩ Kỳ vừa nhảy qua tường và vườn hái quả, tuy hãy còn xanh Ông già Morato và cả Joreda đều tỏ vẻ hoàng hốt. Xưa nay người Moro thường vẫn khiếp sợ người Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là bọn binh lính. Bọn này rất láo xược và hống hách đối với người Moro là những người đã chịu thần phục chúng. Và chúng đối xử với họ còn tồi tệ hơn đối với nô lệ của chúng. Ông Ahi Morato vội bảo Joreda, Con gái của ta, hãy lui vào nhà đóng chặt cửa lại. để ta đi gặp bọn chó kia. Còn anh chàng Kitô giáo này hãy đi mà kiếm rau đi. Cầu thánh ala cho anh được bình an trở về nhà. Tôi ngả người chào ông. Ông ta đi gặp bọn thổ Nhĩ Kỳ, còn lại có tôi với Zoraida. Cô gái đi mấy bước làm ra vẻ tuân theo lời của cha, nhưng khi Morato vừa khuất sau dạng cây, nàng liền quay trở lại chỗ tôi, mắt đẫm lệ. Nàng bảo tôi. Tamsisi, người ki tô giáo ơi nghĩa là anh đi ư vâng thưa tiểu thư tôi đi nhưng không khi nào tôi đi mà không có tiểu thư đi cùng hãy chờ tôi ngày thứ sáu đầu tháng và xin chớ hoảng hốt khi thấy bọn tôi tới chắc chắn chúng ta sẽ đi tới đất ki tô giáo Tôi cố tìm những câu chữ để cho nàng hiểu được. Nàng quàng một cánh tay lên cổ tôi, lảo đảo bước về phía nhà. Đi với nhau như vậy thật là nguy hiểm, nhưng trời kia đã giúp chúng tôi. Số là trong lúc hai chúng tôi đang đi bên nhau như vậy, tay nàng quàng lên cổ tôi. Bỗng đầu cha nàng quay trở về sau khi đã gặp bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta nhìn thấy cảnh tượng đó và chúng tôi cũng biết là ông ta đã nhìn thấy. Thế nhưng Zoraida đã tỏ ra nhanh trí và khôn khéo. Nàng không rụt tay lại mà còn sát nữa vào tôi, đầu ngả vào ngực tôi, đầu gối hơi khuỵu xuống, ra vẻ bắt buộc phải đỡ nàng lên. Thấy con gái như vậy, cha nàng vội chạy lại hỏi han tình hình nhưng nàng không đáp. Ông ta bèn nói, chắc là con bé hoảng sợ lũ chó kia xông vào vườn nên mới ngất đi như thế. Nói rồi ông đỡ lấy cô gái và ôm vào lòng. Mắt còn ngấn lệ, Zoreda buông ra một tiếng thở dài, cất tiếng nói. Amesi, người Kitô giáo ơi, Amesi. Tức là đi đi, người Kitô giáo ơi, đi đi. Cha nàng nói. Người Kitô giáo đi hay ở, điều đó không can gì, vì anh ta có làm gì hại con đâu. Còn lũ Thổ Nhĩ Kỳ kia đã bước đi rồi. Không có chuyện gì làm con phải hoảng sợ cả. Như ta đã nói, bọn Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo đi khỏi đây, theo lời đề nghị của ta. Đúng như ngài nói đấy, bọn chúng đã làm cho cô ta hoàng sợ. Tôi nói với cha của Zoraida. Tuy nhiên vì cô ta đã bảo tôi đi, tôi không muốn làm trái ý. Xin chúc ngài bình an. Nếu được ngài cho phép, tôi sẽ trở lại khu vườn này khi nào cần tới rau ăn. Ông chủ tôi bảo rằng không đâu có rau ngon bằng ở đây để làm món rau trộn. Anh muốn trở lại khi nào cũng được, ông Ahi Morato nói. Con gái ta bảo anh đi khỏi đây không phải vì nó ghét bỏ anh hay những người Kitô giáo đâu. Khi nó bảo anh đi tức là nó muốn bảo lũ Thổ Nhĩ Kỳ đi, hoặc nó có ý bảo anh hãy đi kiếm rau cho chủ vì muộn giờ rồi. Tới đây tôi từ giã hai cha con ông Ahim Morato. Joreda trở vào nhà với cha có vẻ buồn lắm. Với lý do kiếm rau ăn, tôi tự do đi khắp khu vườn. Tôi quan sát kỹ những cửa ra vào, những điểm mạnh và yếu, những thuận lợi có thể giúp cho công việc của chúng tôi tiến hành được dễ dàng hơn. Xong xuôi, tôi trở về kể lại tình hình cho người chối chúa và các bạn của tôi. Trong lòng ngóng ngóng chờ giờ phút được yên hưởng hạnh phúc cùng với nàng Joreda xinh đẹp mà phận may đã mang lại cho tôi. Thời gian trôi qua và rồi cũng tới ngày mà cả bọn chúng tôi nóng lòng chờ đợi. Chúng tôi làm theo đúng kế hoạch đã được thảo luận nghiên cứu tỉ mỉ nhiều lần và đạt kết quả cũng đúng như điều mong muốn. Hôm sau ngày tôi gặp Joreda tại khu vườn, tức là ngày thứ sáu, vào lúc trời tối. người chúa chúa của chúng tôi đậu thuyền ngay gần trước cửa nhà nàng Joreda xinh đẹp. Những người Kitô giáo lo việc chèo thuyền cũng đã tới ẩn nấp quanh quẩn trên bờ. Họ chờ tôi tới. Trong lòng vừa khấp khởi mừng thầm vừa sốt ruột, chỉ muốn xông ra chiếm ngay chiếc chiến thuyền đậu trước mặt. Những người này không biết rằng người chúa chúa hành động phối hợp với họ, mà lại nghĩ là phải dùng vũ lực giết những người Moro ở trên thuyền để trốn thoát. Khi thấy tôi và ba người bạn của tôi tới nơi, họ vội rời khỏi chỗ ẩn, chạy lại. Giờ này các cổng thành đóng chặt và xung quanh không một bóng người. Khi đã đủ mặt, chúng tôi phân vân không biết nên đi tìm Zoreda trước hay là bắt chó những tay trèo ở dưới thuyền trước. Còn đang do dự thì người chối chúa tới hỏi lý do vì sao chưa hành động. Anh ta còn cho biết thêm là đã tới giờ khởi sự. Và những người Moro ở dưới thuyền không phòng bị gì. Đa số trong bọn họ đã ngủ say. Nghe chúng tôi nói lý do vì sao còn do dự, anh ta bảo. Điều quan trọng nhất là hãy chiếm lấy thuyền. Vì việc này rất dễ dàng và không nguy hiểm gì. Sau đó sẽ đi tìm Zoraida. Thấy có lý, chúng tôi bắt tay vào việc ngay. Người chối chúa dẫn chúng tôi đi lại chỗ thuyền đậu. Anh ta nhảy xuống nước rút gươm. và nói bằng tiếng Ả Rập. Muốn sống thì không một ai được nhúc nhích. Lúc này tất cả những tay chèo Kitô giáo đã xuống thuyền. Bọn Moro vốn nhát gan lại nghe thấy ông chủ thuyền ra lệnh như vậy, sợ cuống cuồng, không anh nào dám rút vũ khí ra và lại vũ khí của họ cũng chẳng có bao nhiêu. Rồi lặng yên chịu trói. Những tay chèo Kitô giáo hành động rất lẹ làng. Vừa trói vừa dọa không được kêu, nếu không sẽ đâm chết. Xong đâu đấy, một nửa số người trong bọn tôi ở lại dưới thuyền để canh gác. Số còn lại đi theo người chối chúa lên khu vườn của Ahimorato. May sao, khi mở cổng vào vườn, chúng tôi không gặp khó khăn gì. Như thể cổng không đóng vậy. Thế là chúng tôi cứ lặng lẽ đi tới tòa nhà mà không bị lộ. Nàng Joreda xinh đẹp chờ chúng tôi ở cửa sổ. Khi thấy chúng tôi tới, nàng hãy hỏi chúng tôi có phải là Nisarani không? Có nghĩa là người Kitô giáo. Tôi đáp phải và bảo nàng xuống. Nhận ra tôi nàng không chút chần chừ cũng không hỏi gì thêm, vội xuống mở cửa ngay. Trước mắt chúng tôi hiện ra một cô gái rất xinh đẹp, trong một bộ y phục rất lộng lẫy, không sao tả xiết. Vừa nhìn thấy nàng, tôi vội cầm lấy tay hôn. Rồi tới người chối chúa, chúa và hai anh bạn tôi. Những người khác thấy thế cũng làm theo, tuy không hiểu chuyện gì. Như thể tất cả chúng tôi đều tỏ lòng biết ơn nàng và công nhận nàng là bà chúa tự do của chúng tôi. Người chối chúa, chúa hỏi nàng bằng tiếng Ả Rập, Cha cô có đây không? Nàng đáp, có, cha tôi đang ngủ. Nếu vậy, người chối chúa, chúa nói, Cần phải đánh thức ông ta dậy và đưa đi theo chúng ta cùng với tất cả của cải quý giá ở trong khu vườn đẹp đẽ này. Không, Joreda đáp, tuyệt đối không được động tới cha tôi. Còn về của cải trong nhà này không cần phải mang gì thêm ngoài những thứ tôi đã mang đây. Những thứ đó đủ để làm cho tất cả các anh trở nên giàu có và hài lòng. Hãy chờ một chút rồi sẽ thấy. Nói xong, nàng quay trở vào nhà trong, bảo chúng tôi chờ một chút, trong khi chờ phải hết sức giữ yên lặng. Tôi hỏi người chối chúa là có chuyện gì vậy? Sau khi nghe anh ta kể lại, tôi bảo anh không được làm gì ngoài ý muốn của Zoreda. Lúc này Zoreda đã quay trở ra khệ nệ khiêng một cái hòm đầy ắp tiền vàng. Rủi thay, giữa lúc đó cha Zoreda tỉnh giấc. Và nghe thấy có tiếng lao xa ngoài vườn, ông ta lại gần cửa sổ nhìn ra, thì thấy lố nhố có những người Kitô giáo, bèn cuống quýt kêu thất thanh: "Có bọn Kitô giáo, có bọn Kitô giáo kìa, có trộm, có trộm." Tiếng kêu đó làm chúng tôi vô cùng bối rối lo sợ. Thấy tình hình nguy ngập và cần phải giải quyết xong công việc trước khi bị lộ, nhanh như cắt, người chúa chúa xông lên phòng của Ahi Morato. Mấy người khác cũng lên theo. Riêng tôi không dám rời Zoraida, vì lúc này nàng đã ngất đi và ngả vào tay tôi. Người chối chúa và mấy người đi theo anh ta hành động rất giỏi. Và chỉ sau một lát, họ đã trở xuống cùng với Ahi Morato Họ trói hai tay ông ta, nhét rẻ vào mồm cho khỏi kêu, dọa nếu kêu sẽ giết. Nhìn thấy cha, Zoraida vội lấy tay che mặt. Morato cũng rất kinh hoàng vì ông không biết rằng con gái ông đã tự nguyện tự giao phó cho chúng tôi. Lúc này, đôi chân là cần thiết hơn cả, cho nên chúng tôi vội rút xuống thuyền. Số anh em chờ chúng tôi ở dưới thuyền đã bắt đầu lo ngại, e chúng tôi gặp chuyện không hay. Trời mấy tối được khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì tất cả chúng tôi đã tề tựu đông đủ dưới thuyền. Một người cởi trói cho cha, Zoraida. Và lấy rẻ trong mồm ông ra. Nhưng người chối chúa vẫn cấm ông không được nói. Hệ nói sẽ giết chết. Thoạt nhìn thấy con gái. Ông ta thở dài não nuột. Nhưng khi nhìn thấy tôi ôm chặt nàng trong lòng. Còn nàng thì không hề chống cự kêu ca vùng vẫy. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Tuy vậy ông ta không dám hé răng. Sợ những lời đe dọa của người chối chúa biến thành hành động. Thấy chúng tôi sắp sửa nhổ neo. Trong lúc cha mình và những người Moro bị trói vẫn còn ở trên thuyền. Joreda nhờ người chối chúa xin tôi ra ơn thả những người Moro và trả lại tự do cho Ahi Morato. Nếu không, thà nàng đâm đầu xuống biển còn hơn phải nhìn cảnh cha nàng bị đầy ải vì mình. Nhất là người cha đó lại rất yêu quý con gái. Nghe người chúa chúa nói lại, tôi trả lời đồng ý, nhưng anh ta bảo không ổn. Anh nói. Nếu ta thả họ ra, họ sẽ kêu cứu đất liền làm náo động cả tỉnh. Người ta sẽ cho những chiếc thuyền nhẹ đuổi theo chúng ta. Người ta sẽ vây bắt chúng ta cả trên mặt đất lẫn trên mặt biển. Và chúng ta sẽ không thoát nổi đâu. Điều có thể làm được là khi tới một nước Kitô giáo đầu tiên, ta sẽ trả lại tự do cho họ. Tất cả chúng tôi đều thấy phải khi nói với Zoreda những lý do vì sao không thể thực hiện ngay được ý muốn của nàng. Nàng cũng yên tâm. Lập tức, những tay chèo khỏe mạnh của chúng tôi cầm lấy bơi chèo trong lòng tuy hớn hở nhưng vẫn giữ hết sức yên lặng. Chúng tôi cầu Chúa phù hộ cho và bắt đầu bơi về phía đảo Mallorca và đất Kitô giáo gần nhất. Rủi thay, gió bắc thổi khá mạnh và biển động khiến chúng tôi không thể theo hướng Mallorca được mà phải men theo bờ đi về phía Oran. Chúng tôi lo lắm. Chỉ sợ những người ở Sahe phát hiện ra vì tỉnh này cách Akhe có 60 dặm đường biển. Chúng tôi còn lo gặp phải một trong những chiếc tàu chở hàng hóa từ Tetuan tới. Tuy thế tất cả đều nghĩ rằng nếu gặp được một chiếc tàu buôn thì không những chúng tôi không bị giữ lại mà còn có thể đi nhờ một cách chắc chắn về tới nước nhà. Trong lúc đó, Zoraida úp mặt vào tay tôi để khỏi phải nhìn thấy cha. Và tôi nghe thấy nàng kêu cầu Lê La Marien phù hộ cho chúng tôi. Đi được ba chục hải lý thì trời sáng và thuyền chúng tôi chỉ cách đất liền có ba tầm súng hỏa mai. Trên bờ vắng vẻ, không sợ bị ai phát hiện. Lúc này biển đã lặng, chúng tôi cố bơi thuyền ra ngoài khơi. Khi cách bờ được gần hai dặm, chúng tôi bảo các tay chèo thay phiên nhau nghỉ để ăn uống. Vì trong thuyền có mang theo đầy đủ lương thực. Nhưng họ đáp là chưa phải đúc nghỉ tay, người nào không phải chèo cứ việc ăn trước, còn họ không muốn buông mái chèo chúng tôi đồng ý. Bỗng có gió to nổi lên buộc chúng tôi phải hạ chèo để dương buồm đi về phía Oran, vì không thể bơi theo hướng nào khác được. Chúng tôi nhanh chóng kéo buồm lên và thuyền đi được trên 8 hải lý một giờ. Lúc này chỉ còn một nỗi lo là gặp phải tàu vũ trang đi biển. Chúng tôi cho những người mua ăn. Người chối chúa an ủi họ, bảo họ không phải là những người tù, khi nào có điều kiện sẽ thả ngay ra. Anh cũng nói như vậy với cha của Zoraida, nhưng ông này đáp. Hỡi những người Kitô giáo kia, ta trông chờ gì vào sự độ lượng và thiện chí của các ngươi? Chớ cho ta là một kẻ quá khờ dại mà nghĩ rằng các ngươi sẽ trả tự do cho ta. Các người đã phải liều mạng bắt ta đi thì các người sẽ không thả ta ra một cách dễ dàng đâu, nhất là các người lại biết ta là ai và thấy rằng có thể kiếm được một món lời. Nếu các người định đặt giá, ta xin nộp tất cả những gì các người muốn để chuộc lại tự do cho ta và cho đứa con gái bất hạnh của ta. Hoặc nếu không được thì chỉ cần cho đứa con gái này thôi vì nó là phần to lớn và tốt đẹp nhất của linh hồn ta. Nói rồi, ông khóc lóc thảm thiết, khiến tất cả chúng tôi đều mùi lòng. Joreda cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. Khi thấy cha khóc lóc như vậy, nàng cầm lòng không đậu đứng lên và tới ôm Ahi Morato, áp mặt mình vào mặt cha. Rồi cả hai cha con cùng nức nở khóc, khiến bọn chúng tôi có nhiều người cũng phải khóc theo. Khi nhìn thấy con gái mình ăn mặc sang trọng, nữ trang đầy người, ông ta hỏi. Sao lại thế này hả con gái ta? Tối hôm qua, trước khi xảy ra nỗi bất hạnh khủng khiếp cho cha con ta, ta thấy con vẫn áo quần bình thường. Vậy mà lúc này, mặc dù con không có đủ thời giờ để trang điểm và ta cũng không mang lại cho con một tin gì đáng phải ăn mừng. cớ sao ta thấy con khoác trên người những áo quần đẹp nhất mà ta đã sắm cho con khi cha con ta còn sống những ngày tươi đẹp yên lành. Hãy trả lời ta đi, vì việc này còn làm ta kinh ngạc, hãi hùng hơn cả tai họa mà ta đang gặp phải. Người châu chúa dịch lại cho tôi nghe tất cả những lời Ahi Morato nói với con gái, trong khi đó Zoraida lặng yên không đáp. Khi nhìn thấy ở một góc chiếc hòm mà con gái mình vẫn dùng để cất đồ nữ trang, lại biết rằng chiếc hòm đó xưa nay vẫn để ở Akhen chứ không mang đến khu vườn. Ông ta lại càng sừng sốt Vội hỏi Joreda nguyên nhân vì sao Chiếc hòm lại lọt vào tay chúng tôi Và ở trong đó có những gì Không chờ Joreda trả lời người chúa chúa đáp Xin ngài chớ mất công hỏi con gái mình ngần ấy câu Vì chỉ cần tôi trả lời một câu Ngài sẽ rõ hết mọi chuyện Xin thưa với ngài rằng Cô ta đã là một người Kitô giáo Và chính cô ta đã phá tung xiềng xích mang lại tự do cho cuộc đời tù đầy của chúng tôi. Theo tôi hiểu, cô ta xuống thuyền này ra đi một cách tự nguyện, vui vẻ, cảm thấy mình như một người đang từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, từ cõi chết trở về cuộc sống, từ tối tăm đến với vinh quang. Những điều người này nói có đúng không hả con gái ta? Morato hỏi, đúng ạ. Zoraida đáp Vậy ra là con đã là một người Kitô giáo và chính con đã nộp ta cho kẻ thù ư Vâng, con là một người Kitô giáo nhưng con không phải là kẻ đẩy cha vào tình cảnh này Vì lòng dạ con không bao giờ muốn rời bỏ cha hoặc làm hại cha cả Con chỉ muốn làm một điều tốt cho con thôi Thế điều tốt đó của con là gì? Xin cha hãy hỏi Lela, Marien, Người sẽ nói cho cha hiểu rõ hơn. Vừa nghe thấy vậy, nhanh như trước, Ahi Morato lao đầu xuống biển. May sao bộ áo quần lụng thụng của ông làm cho người ông nổi lên mặt nước, nếu không chắc ông đã chết đuối rồi. Zoreda kêu ầm yêu cầu vớt cha mình lên ngay. chúng tôi vội xô tới túm lấy áo kéo lên ahi morato bị sạc nước bất tỉnh nhân sự xót xa trong lòng joredda khóc lóc thảm thiết như thể cha mình đã chết rồi vậy chúng tôi dốc ngược ông ta xuống làm ông ta nôn ra rất nhiều nước và chừng hai tiếng sau thì tỉnh lại trong thời gian đó gió quay chiều buộc chúng tôi phải men theo bờ Và chúng tôi phải ra sức chèo để thuyền khỏi giạt vào đất liền. May sao, thuyền tới một chỗ đậu kề sát một mỏm đất nhỏ mà người dân Moro gọi là mũi Kava Rumia, có nghĩa là người đàn bà Kitô tô giáo xấu xa. Dân Moro kể lại rằng Kava, người đã gây ra sự suy sụp của nước Tây Ban Nha, được chôn tại đây. Và theo tiếng Ả Rập, Kava có nghĩa là người đàn bà xấu xa. Còn Rumia Nghĩa là kỳ tô giáo. Một khi bắt buộc phải đậu thuyền tại đây, họ coi đó là một điểm gỡ, và chỉ khi nào thật cần thiết mới chịu đỗ lại. Đối với chúng tôi, đây không phải là chỗ trú chân của người đàn bà xấu xa, mà là một bến đậu thuyền rất chắc chắn trong lúc sóng to gió cả này. Chúng tôi cắt người canh gác trên bờ, và tay vẫn nắm mái chèo. chúng tôi lấy lương thực do người chúa chúa mua mang ra ăn rồi với tất cả tấm lòng thành kính chúng tôi cầu chúa và đức mẹ giúp đỡ phù hộ cho mọi người kết thúc thắng lợi chuyến đi đã được mở đầu một cách may mắn này theo lời cầu khẩn của Zoraida chúng tôi chuẩn bị đưa cha nàng và những người Moro bị trói lên bờ vì nàng không đủ can đảm và bụng dạ nào nhìn thấy cha mình bị trói và những người đồng chủng bị bắt làm tù binh Chúng tôi hứa sẽ thi hành ngay trước khi thuyền rời bến vì Thảo ra ở một nơi vắng vẻ thế này không có gì nguy hiểm nữa. Những lời cầu nguyện của chúng tôi không uổng và đã thấu tới trời. Mặt biển trở lại êm ả như khuyến khích chúng tôi hãy vui lên tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi cởi trói cho những người Moro và thả từng người một lên bờ khiến cho họ rất ngạc nhiên. Khi đến lượt cha của Zoraida lúc này đã hoàn toàn trở lại tỉnh táo, thì ông ta nói. Hỡi những người Kitô giáo, tại sao các người lại nghĩ rằng đứa con gái xấu xa này vui mừng vì các người trả lại tự do cho ta? Các người tưởng rằng nó hiếu thảo với ta ư? Không đâu, nó muốn thế chỉ vì sự có mặt của ta ngăn trở, không cho nó thực hiện được những ý đồ xấu xa mà thôi. Các người đừng nghĩ rằng nó thay đổi tín ngưỡng vì cho rằng tôn giáo của các người hay ho hơn tôn giáo của chúng ta, mà vì nó biết rằng trên đất nước của các người, những hành động bất nhân bạc ác được dung túng hơn ở nước ta. Trong lúc Ahi morato nói, tôi và một người nữa phải giữ chặt hai cánh tay ông ta, sợ xảy ra chuyện chẳng lành. Ông ta quay về phía Joreda nói tiếp. Hỡi đứa con gái xấu xa và dại dột kia, mi mờ mắt và mất trí rồi sao mà đi theo lũ chó thù địch của chúng ta? Ta nguyền rủa ngày giờ ta đã sinh ra mi, ta nguyền rủa công lao chăm sóc nuôi nấng của ta đối với mi. Thấy Ahi Morato còn muốn nói nữa chưa chịu thôi, tôi vội đưa ông lên bờ. Thuyền đi xa rồi nhưng ông vẫn tiếp tục nguyền rủa than vãn. Cầu Mahoma hay kêu gọi Thánh a hủy diệt chúng tôi và làm cho chúng tôi nhục nhã khốn khổ. Thuyền dương buồm lên và dần dần xa bờ. Chúng tôi không nghe thấy lời nữa, nhưng nhìn thấy ông ta bứt hết râu tóc và lăn lộn ra đất. Có một lúc ông ta gào to đến nỗi chúng tôi nghe được rất rõ tiếng ông ta kêu. Hãy trở lại đi con gái yêu của ta, hãy trở lại đây ta sẽ tha thứ cho. Hãy trao cho những người đó tất cả của cải mà ta coi như đã thuộc về họ rồi. Hãy trở lại an ủi người cha đau khổ của con đi. Nếu con bỏ ta thì ta cũng sẽ bỏ mạng trên bãi cát hoang vắng này thôi. Nghe cha gọi, Joreda buồn rầu khóc lóc, nàng chỉ biết nói với cha. Cha ơi, cầu thánh ala phái Lê-la-marien đến an ủi cha trong phút giây đau buồn này. chính là Lê La Marien đã bảo con theo đạo Kitô và chính A-la biết rằng con không thể nào làm khác được nữa. Những người Kitô giáo trên thuyền này không hề ép buộc con. Dù con không chịu đi theo họ và cứ ở lại nhà thì điều đó cũng không thể xảy ra được vì lòng con đã quyết thực hiện điều mong ước chính đáng của con, tuy cha thân yêu coi đó là xấu xa. Zoreda nói, nhưng cha nàng đâu có nghe được, vì chúng tôi không nhìn thấy bóng ông đâu nữa. Trong lúc tôi an ủi vỗ về nàng, mọi người vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Gió thổi xuôi, và chúng tôi đều tin là sáng hôm sau sẽ nhìn thấy bến bờ nước Tây Ban Nha. Thế nhưng, xưa nay không bao giờ hoặc ít khi hạnh phúc đến với con người ta một cách trót lọt dễ dàng, mà thường là kèm theo một trắc trở tai họa. Có lẽ số phận của chúng tôi muốn như vậy, hoặc giả những lời nguyền rủa của Morato đã có hiệu lực. Vì những lời nguyền của bất cứ một người cha nào đều là đáng sợ cả. Vào khoảng 3 giờ sáng, thuyền đang băng băng rẽ sóng, buồm căng phòng, mái chèo gác lên, không cần hoạt động vì gió thuận. Bỗng đâu dưới ánh trăng sáng tỏ hiện ra ở phía trước con thuyền của chúng tôi một chiếc tàu buồm hình vuông, dương thẳng, Thân tàu hơi nghiêng về một bên. Tàu đi rất gần khiến chúng tôi phải vội cuốn buồm để khỏi va vào. Con tàu cũng lái tránh ra để nhường đường cho chúng tôi. Trên tàu có tiếng người hỏi chúng tôi là ai, đi đâu và từ đâu tới. Thấy hỏi bằng tiếng Pháp, người chối chúa bảo chúng tôi. Đừng ai trả lời nha, bọn này đúng là bọn cướp biển Pháp, chúng không tha ai đâu. Theo lời của người chối chúa, không ai đáp cả. Thuyền chúng tôi tiến lên, bỏ lại con tàu ở phía sau. Bỗng dưng, hai phát đại bác nổ. Có lẽ bắn liên tiếp, thành thử một phát cắt ngang cột buồm thuyền chúng tôi. Cả cột lẫn buồm văng xuống biển. Phát thứ hai trúng vào giữa thân thuyền, phát toát ra. May không ai việc gì. Thấy thuyền sắp chìm, chúng tôi vội cầu cứu những người ở trên tàu vớt lên để khỏi chết đuối. Họ dừng tàu lại, vứt xuống biển một chiếc xuồng, rồi có 12 người Pháp nhảy xuống mang theo cả súng hỏa mai và mồi lửa. Thấy chiếc thuyền chìm xuống nước và chúng tôi chỉ có ít người, họ cho chúng tôi lên xuồng bảo rằng vì chúng tôi bất nhã không trả lời họ nên mới xảy ra chuyện thế này. Người chúa chúa lặng lặng cầm chiếc hòm của gài của Joreda quẳng xuống biển không để cho ai nhìn thấy. chúng tôi lên tàu bọn pháp hỏi chúng tôi tất cả những điều chúng muốn biết rồi như những kẻ tử thù chúng lột hết quần áo tiền nong của chúng tôi kể cả đôi vòng chân của joredda khiến nàng rất buồn phiền riêng tôi không buồn vì chuyện đó mà chỉ lo sau khi chúng đã lột hết những đồ trang sức quý giá của nàng chúng sẽ lột một vật quý nhất mà nàng vẫn nâng niu No, no,